Sách 2 mỗi ngày xin giới thiệu với các bạn phần tiếp theo của cuốn sách 10 thói quen của triệu phú, phần 6. Hãy đặt những mục tiêu lớn. Đặt ra mục tiêu lớn, cuộc sống của chúng ta, chúng ta hãy hướng đến một chiếc bánh xe cuộc sống như ở trên hình này, gồm có phân chia ra, ở đây làm 8 phần, phần về giải trí. Tâm hồn đóng góp cho xã hội, các mối quan hệ, tài chính, sự nghiệp, sức khỏe và phát triển bản thân. Đây là cái mục tiêu hướng đến cho mỗi con người để có một cuộc sống hoàn thiện và tốt đẹp nhất. Và chúng ta sẽ bắt đầu trong cuốn sách Đặt ra mục tiêu lớn. Chúng ta có thể hoặc tập trung vào những điều ta làm được, hoặc chỉ để ý tới những điều không làm được. Cuộc sống của mỗi người đầy dẫy những ví dụ về hai sự lựa chọn đó. Nếu chúng ta tập trung vào những gì không làm được, chúng ta sẽ chỉ cảm thấy kém tự tin và bi quan hơn. Trong khi ngược lại, nếu luôn hướng suy nghĩ tới những điều mình làm được, chúng ta sẽ nhận lại một thực tại tuyệt vời và chứa đựng những khả năng không giới hạn. Ariana Huffington trả lời phỏng vấn Dean Graciosi, các thói quen thành công mà tôi đã cung cấp có thể giúp bạn thay đổi vận mệnh, tài chính và cả cuộc sống của bạn. Chúng được tôi đúc rút từ hơn 25 năm kinh nghiệm làm doanh nhân và học hỏi từ những người thành công khác. Trong trường này, tôi muốn tập trung kỹ hơn vào các cơ hội thay đổi của bạn, bởi trong cuộc sống bận rộn này, ta thường bị quản quá tải bởi các cơ hội và lựa chọn để rồi cuối cùng không làm được gì cả. Bạn đang đọc cuốn sách này bởi vì bạn muốn được giàu có và thành công. Vì vậy, tôi cho rằng bạn đã có ý tưởng về cách sẽ thực hiện nó như thế nào, chỉ có vấn đề là bạn đang chần chừ chưa thực hiện hoặc đơn giản là chưa biết phải làm gì tiếp theo. Trong chương này, tôi sẽ giúp bạn xác định được hành động bạn cần thực hiện để đạt được mục tiêu cuộc đời. Warren Buffett từng nói, điểm khác biệt giữa người thành công và người thật sự thành công đó là người thực sự thành công nói không với hầu hết mọi thứ. Vậy, ta hãy cùng nhau định nghĩa xem trong cuộc sống này lúc nào nên nói có và lúc nào phù hợp để nói không. Đồng thời, tôi sẽ giúp bạn tránh được sai lầm khi nói không, bởi mang tư duy tôi không thể làm được. Thực chất, không có gì là bạn không thể làm được khi bạn đã có thói quen và sự tự tin cần thiết. Trong chương này, tôi muốn cảm ơn một người bạn đã giúp đỡ mình rất nhiều, Dan Sullivan, ông cùng công ty Stregic. Strategic Coach đã cung cấp cho tôi nhiều công cụ và bài tập mà bạn sắp được thực hiện. Dan đã cống hiến công sức và đào tạo cách suy nghĩ thành công cho những doanh nhân hàng đầu khắp thế giới suốt hơn 40 năm qua. Bản thân tôi cũng chịu tác động rất nhiều từ Dan, bởi vậy khi viết những dòng này tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới Dan. Những kiến thức đó vô cùng hữu ích. Vì tôi đã áp dụng thành công trong nhiều dự án kinh doanh và xây dựng tập đoàn lớn mạnh của mình như hiện nay. Danh sách ma thuật của bạn Tôi sẽ cung cấp cho bạn một bài tập để đạt được hai mục tiêu. Thứ nhất là nó sẽ giúp bạn khám phá những điều mà bạn không nên làm. Và thứ hai là giúp bạn có thêm nhiều cơ hội phù hợp với bản thân. Đầu tiên, bạn hãy trả lời những câu hỏi. Tôi thích làm điều gì nhất? Việc gì mà bạn muốn làm đến mức? Mỗi khi nghĩ đến nó, trái tim bạn đập nhanh hơn thường lệ, bạn mỉm cười với sự tự tin cao chót vót, bạn thích thuyết phục người khác, bạn thích giúp đỡ mọi người, bạn thích giải quyết những vấn đề hóc búa, bạn thích toán, hóa học hay văn học, bạn thích đối mặt với rủi ro, bạn thích phiêu lưu, bạn thích giải quyết mâu thuẫn, bạn yêu truyền thông và marketing, hay bạn thích phát minh. Hãy dành thời gian để nghĩ về điều gì bạn thật sự muốn làm. Trong cuộc sống này, bạn đã lãng phí quá nhiều thời gian cho những việc ngày qua ngày để rồi quên đi đam mê thật sự của mình là gì? Hãy cố gắng lập một danh sách khoảng 5 đến 6 gạch đầu dòng những thứ mà bạn thích. Thử tưởng tượng, nếu bạn không có trong căn phòng và những người bạn, người thân yêu nhất đang nói về điểm tốt nhất của bạn thì họ sẽ nói gì? Liệu họ sẽ nói bạn hoàn toàn có khả năng bước thẳng vào phòng họp và giải quyết nhanh chóng một vấn đề đang tồn tại hay không? Họ sẽ khen ngợi tính tỉ mỉ của bạn, từng người chi ly từng chút một không. Họ sẽ khẳng định bạn có khả năng thử điều mới và thay vì nói bạn là một tên liều lĩnh vô lý, họ sẽ tung hô bạn là một người liều lĩnh có tính toán. Hãy viết ra tất cả những điều đó trong tâm trí bạn. Tiếp theo ta sẽ nói về tiền bạc. Điều gì bạn làm sẽ đem lại cho bạn khoản thủ lao lớn nhất. Liệu nó sẽ tiếp tục trở thành động lực cho công việc hiện tại của bạn, giúp bạn khởi nghiệp hay là một bước nhảy đưa ra sự nghiệp của bạn lên một tầm cao mới? Có thể nó sẽ giúp bạn được thăng chức hoặc giúp bạn thuê một chuyên gia marketing và bán được nhiều hàng hơn. Tiếp theo, bạn hãy nghĩ về mục tiêu tài chính của mình. Bài tập trước, bạn đã có thể hình dung ra mục tiêu của mình bằng cách xác định mình đang ở đâu và muốn đi tới đâu. Với bài tập này, câu hỏi sẽ là Bạn muốn kiếm đủ tiền để làm gì? Hãy tổng hợp mục tiêu trước đó vào bài tập này để nó liên quan chặt chẽ đến thu nhập của bạn. Đó có thể là kiếm đủ tiền để có thể nghỉ hưu sớm, giúp đỡ cha mẹ và bảo vệ gia đình mình, mong muốn sống ở một căn nhà mơ ước bên bờ biển, muốn làm việc cho chính mình với mục tiêu doanh thu cụ thể, hoặc mở một công ty và trả lương cho bao nhiêu nhân viên. Sau đó... Bạn hãy lên danh sách những việc bạn cần bắt đầu thực hiện từ bây giờ để đạt những mục tiêu đó. Danh sách những hành động đó chỉ cần nhỏ, từng bước một, nhưng cần phải đúng hướng để đạt được hiệu quả. Như tướng Grayton Abrams từng giải thích, làm thế nào để bạn ăn hết một con voi? Hãy ăn từng miếng một. Bạn có thể bắt đầu bằng việc cử email cho những người cần thiết, từ bỏ các mối quan hệ với những người tiêu cực. Xây dựng quan hệ với những người có tầm ảnh hưởng, những điều bạn cần bắt đầu nói không. Liệt kê tất cả những điều bạn cần làm để đạt mục tiêu. Vậy là, đến thời điểm hiện tại, bạn đã có một danh sách những điều bạn thực sự thích làm, những kỹ năng mà bạn làm cực tốt, những hoạt động có thể giúp bạn có khoản thù lao lớn nhất, mục tiêu tài chính và kế hoạch hành động bạn cần làm để đạt được những mục tiêu đó. Cuối cùng, Tôi muốn bạn nhìn lại thật kỹ tất cả danh sách của mình, kể từ giờ trở đi, bạn hãy chỉ dành năng lượng của mình cho danh sách này mà thôi. Những điều gì không nằm trong danh sách này thì hãy từ bỏ chúng. Một danh sách những điều không nên làm là điều cuối cùng bạn nên thực hiện, bởi vai trò của nó còn quan trọng hơn danh sách ban đầu. Hãy hình dung những việc có vai trò đẩy bạn ra xa khỏi mục tiêu của mình. Tôi có thể cho bạn một số ví dụ điển hình. Như gặp gỡ những người bạn thường xuyên suy nghĩ tiêu cực nhiều lần trong tuần. 2. Mở máy tính để làm việc, nhưng bị phân tâm và đọc báo lá cải, theo dõi các bản tin giật gân, lãng phí thời gian của chính bản thân. 3. Chân chừ việc khởi nghiệp vì bạn không biết chính xác mình cần làm điều gì đầu tiên. 4. Dành quá nhiều thời gian nằm trên giường hay luyện tập trong phòng tập, tốn công sức và những cuộc tranh cãi chẳng đi đến đâu với mọi người. 5. Thực hiện những công việc tầm thường và mất thời gian trong khi có thể trả tiền thuê người khác làm để có thời gian làm những việc quan trọng hơn, hướng trực tiếp tới mục tiêu tương lai của bạn. Đó là danh sách một số việc vô ích và làm tiêu tốn thời gian. Thay vì tập trung vào việc giúp bạn đạt được mục tiêu, hãy cố gắng liệt kê một danh sách những việc không đáng làm và ghi nhớ nó để có thể nhận thức mỗi khi vô tình thực hiện. Để giải quyết nhanh gọn những công việc này, bạn hãy đặt một trong năm từ sau trước mỗi công việc. 1. Là từ bỏ 2. Là tự động hóa 3. Là thuê người làm 4. Là nhờ người làm và 5. Là thay thế Ví dụ, với những việc như chỉ trả hóa đơn hàng tháng, bạn hoàn toàn có thể tự động thanh toán bằng cách cài đặt phần mềm hoặc nhờ một người nào đó trong gia đình, thậm chí là nhân viên của bạn, để thực hiện điều đó. Và chỉ kiểm tra mỗi tháng một lần, thay vì lướt mạng đầy vô bổ, bạn hãy dùng lựa chọn, từ bỏ hoặc thay thế bằng những thói quen khác, giúp bạn có thêm kiến thức hữu ích hướng tới mục tiêu đã đề ra. Những thói quen sai lầm sẽ rất dễ thay thế một khi bạn có kế hoạch lấp chỗ chúng, lấp chỗ chúng bằng những thói quen có ích. Nó cho bạn công cụ để tìm ra hành động tốt nhất cần làm, để tránh mọi thứ trong danh sách không nên làm và thay chúng bằng những thói quen thành công đầy mạnh mẽ. Mọi doanh nhân thành đạt và tỷ phú, triệu phú tôi từng tiếp xúc đều là những người rất yêu quý công việc họ làm. Họ đều nhận biết được việc gì họ làm sẽ mang lại lợi nhuận lớn nhất. Họ có mục tiêu cụ thể và biết mình đang hướng tới điều gì. Bởi vậy, Mỗi ngày họ đều hành động cho mục tiêu và khao khát của mình, bạn càng làm việc này thường xuyên hơn, bạn sẽ càng nhận thức rõ ràng về những điều mình không nên làm và những giới hạn ngăn cản bạn tiến lên trong công việc kinh doanh, hay đơn giản chỉ là đạt được một mức thu nhập khá khẩm hơn. Ngay từ đầu cuốn sách, tôi đã nói với bạn, tôi không hề đưa đến cho các bạn một máy rút tiền thần kỳ, nhưng chính bạn có thể tạo ra thứ tuyệt vời đó cho bản thân. Để làm điều đó thì đầu tiên hãy gạt bỏ tất cả những điều bạn không nên làm. Nhân đây, tôi cũng rất thích câu thần chú. Tôi thả đưa đến cơ hội loại B cho một người chơi hạng A, thay vì cơ hội quý giá ngàn vàng cho những người chơi chỉ đạt cấp độ B hay thấp hơn. Bạn luôn sẵn có những cơ hội để trở nên giàu sang và thịnh vượng, nhưng bằng cách nào đây? Đơn giản thôi, như tôi vẫn lọc lại từ đầu tới giờ. Làm điều bạn nên làm Tránh xa những điều không nên làm Vượt qua sợ hãi Đối với mọi người Giai đoạn tiếp theo bao giờ cũng rất đáng sợ Hồi học mẫu giáo Thì nghĩ lớp 1 đáng sợ Hết cấp 2 lại nghĩ Cấp 3 đáng sợ Tốt nghiệp trung học thì nghĩ Đại học đáng sợ Thật đáng sợ khi phải bắt đầu hẹn hò lại từ đầu với ai đó Bắt đầu kết hôn Có con cái Mua căn nhà đầu tiên bắt đầu công việc đầu tiên hay quay lại từ thời ngồi lên xe đạp khi mới 3 tuổi. Bạn hiểu ý tôi chứ, mọi thay đổi, mọi giai đoạn tiếp theo đều rất đáng sợ. Thế nhưng, chúng ta sẽ có sự bất phá ngoạn mục nhất nếu ta vượt qua thử thách để thành công, phải không? Giai đoạn kế tiếp bao giờ cũng đứng phía sau một chướng ngại vật hay một thử thách khủng khiếp. Những người sợ hãi trước những thử thách ấy là những người mãi mãi mắc kẹt trong cuộc sống của chính họ. Bao nhiêu người bạn biết phất lên trong công việc của họ, thu nhập được cải thiện và một ngày hạnh phúc hơn. Có thể họ gặp phải một chướng ngại vật trên hành trình tiến tới thành công của mình, nhưng không thể vượt qua hoặc không biết phải ứng phó với nó như thế nào. Hay nói cách khác, nỗi sợ phải đương đầu với thử thách đã cản họ trên hành trình của mình. Điều họ không nhận ra, đó là một cuộc đời tốt hơn, là thứ ở phía bên kia những hàng xào cản, nơi họ đang chần chừ ngại phá bỏ nó. Bài tập nguy hiểm, cơ hội, sức mạnh. Vậy, làm như thế nào để vượt qua nỗi sợ khi khởi nghiệp, thúc đẩy công việc, được thăng chức và đưa doanh nghiệp của bạn lên một nấc thang mới? Bạn có hai lựa chọn sau. Lựa chọn đầu tiên là NCS, có nghĩa là Nguy hiểm, cơ hội, sức mạnh. Đây là một trong những bài tập tôi học hỏi từ Dan Sullivan từ rất nhiều năm về trước. Bởi vậy, nếu bạn nói chương này dành để tri ân anh ấy thì cũng đúng. Cụ thể, cách hoạt động của bài tập này là Bài tập này sẽ cho bạn bí quyết để vượt qua nỗi sợ hãi. Nếu bạn muốn tự tạo mẫu cho mình, hãy lấy một tờ giấy trắng và kẻ ba cột. Cột thứ nhất, bên trái, ghi tiêu đề, nguy hiểm. Cột sữa ghi cơ hội và cột bên phải ghi sức mạnh. Ở phía trên cùng của tờ giấy, bạn hãy liệt kê mục tiêu tài chính của bạn. Hãy cố gắng càng cụ thể càng tốt như mở doanh nghiệp kinh doanh online lợi nhuận 100.000 đô la trong năm đầu tiên. Giờ tôi muốn bạn hãy nghĩ về nguy hiểm và mọi nỗi sợ hãi có liên quan đến mục tiêu đặt ra. Liệu đó có phải là việc bạn không có đủ tiền? có quá nhiều đối thủ cạnh tranh, hay bạn nghĩ rằng mình không đủ kinh nghiệm, gia đình không ủng hộ bạn, bạn sợ rằng nếu thất bại bạn sẽ mất tất cả, dù nó là gì thì bạn cũng hãy liệt kê vào cột bên trái là cột nguy hiểm để hình dung ra để hình dung ra những nỗi sợ mà bạn nó đang ám ảnh bạn và níu kéo bạn đạt được mục tiêu. Tiếp theo ở cột cơ hội, hãy thay đổi tư duy để nghĩ về những điều tiêu cực Bạn sẽ nhận được lợi ích gì nếu thực hiện mục tiêu đó? Động lực nào khiến bạn đặt ra mục tiêu? Liệu có phân khúc thị trường nào đáp ứng được dự án kinh doanh của bạn? Liệu mục tiêu này có đem lại sự tự do, thời gian dành cho gia đình bạn? Nó có giúp bạn khám phá sâu hơn về bản thân, giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn không? Hãy liệt kê tất cả. Sau khi đã nắm được nguy hiểm và cơ hội, bạn hãy nghĩ về sức mạnh của mình ở cột thứ ba, Bạn mong muốn có được những tố chất nào giúp bạn đạt được mục tiêu? Bạn có thể tham khảo từ danh sách trong mục Điều gì tuyệt vời ở bạn trong chương 5 để điền vào đây. Có thể bạn là một người quản lý tốt, hay một người nhanh trí trong cách giải quyết các vấn đề. Có thể bạn tiếp thu kiến thức khá nhanh và biến chúng trở thành thực tiễn cũng với tốc độ như vậy. Giờ bạn đã có một danh sách hết sức rõ ràng về mối đe dọa, cơ hội và sức mạnh của mình. Đó chính là mục tiêu của bài tập này, bạn nhận thấy rằng có rất nhiều nguy hiểm thế nhưng đó là cái giá của sự trưởng thành trong chính việc mà bạn làm và trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Thông qua bài tập, tôi mong muốn bạn sẽ nhận ra các cơ hội và điểm mạnh của bạn thường áp đảo so với hiểm nguy, hãy để cho niềm tự hào chảy cuồn cuộn trong mạch máu, bạn hãy ưỡn ngực thật cao và nói thật to. Không đời nào tôi để cho những nguy cơ này níu kéo tôi khỏi những cơ hội để tôi thay đổi cuộc đời. Bạn có muốn những cơ hội này trôi qua mãi mãi, hay tệ hơn là tiếp tục bỏ qua chúng như đã từng làm trong quá khứ? Tôi hy vọng bạn trả lời là không. Cơ hội để kiếm thêm tiền tiền để bảo vệ gia đình và sống đúng với con người bạn là đây. Caper, Diêm, hãy nắm lấy khoảnh khắc này. Vòng tròn khả năng đặc biệt Trong bài tập trước, bạn đã viết ra được mục tiêu tài chính của mình. Giờ đây chúng ta cần phải suy nghĩ cách dành thời gian và công sức để hành động cho mục tiêu đó. Cách để thực hiện điều này chính là tạo ra một vòng tròn khả năng đặc biệt. Và một lần nữa, đây lại là sáng tạo của Dan Sullivan. Bạn có thể tải mẫu tại website www.thebetterlife.com Dưới mục, tài nguyên sách, hoặc lấy một tờ giấy vẽ một vòng tròn ở giữa, sau đó vẽ thêm 3 vòng tròn đồng tâm với vòng tròn đầu tiên nhưng kích thước lớn dần. Ở giữa vòng tròn lớn nhất, đầu tiên bạn ghi khả năng đặc biệt, vòng tròn lớn thứ hai bạn ghi tuyệt vời, vòng tròn lớn thứ ba bạn ghi tốt và vòng tròn ngoài cùng ghi chữ tệ. Vậy, những vòng tròn này biểu trưng cho điều gì? Vòng tròn nhỏ nhất bao gồm những kỹ năng bẩm sinh mà bạn giỏi, đó là kỹ năng giúp bạn khác biệt với tất cả mọi người, tạo ra thu nhập cao và bạn cảm thấy tốt nhất khi làm điều đó. Khi di chuyển dần ra xa khỏi tâm vòng tròn, bạn dần dần ra khỏi vùng của những kỹ năng thành thạo để rồi kết thúc ở những việc mà bạn làm nhưng không có giá trị gì. Tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn điều này. Khả năng đặc biệt của bạn đó là nhìn ra những tiềm năng tài chính của mình. Khi bạn ở trong vòng khả năng đặc biệt của mình, bạn có thể kiếm được 500 đô la một giờ, 1.000 đô la một giờ, hoặc 2.000 đô la một giờ. Dù đó là con số nào đi chăng nữa, khi bạn làm thứ mình yêu thích, bạn sẽ làm đó bằng toàn bộ khả năng quỳnh có và nhận lại kết quả xứng đáng. Tôi nhìn lại khoảng thời gian xét trên khía cạnh thu về lợi nhuận của mình cũng là khoảng thời gian tôi duy trì tốt nhất các thói quen thành công. Ví dụ, tôi thuê những người khác. Tôi thuê những người khác nhau, làm các công việc khác nhau, không nằm trong vòng tròn khả năng đặc biệt của mình, chẳng có lý do gì để tôi phải mớ đụn rơm của mình lên trong khi tôi có thể trả cho người khác để làm việc đó và dành thêm nhiều thời gian để làm những việc mình giỏi. Đó là vừa, đó vừa là cách kiếm thêm thu nhập cho bản thân vừa là cách đem đến nhiều cơ hội cho người khác và đóng góp vào nền kinh tế nói chung Kết quả tốt đẹp sẽ đến nếu bạn tập trung vào khả năng đặc biệt của mình Hồi mới kinh doanh bất động sản tôi từng dồn tất cả nguồn lực vào một ngôi biệt thự cũ để chuyển đổi sang mô hình 9 căn hộ cho thuê nhỏ hơn Sau khi sửa chữa xong thì đến giai đoạn bảo trì xây dựng Tôi đã bỏ 50 đô la để thuê một người thợ cắt cỏ Cùng ngày hôm đó Bố tôi tới thăm và khi phát hiện ra tôi chi 50 đô cho một người thợ cắt cỏ, ông tỏ ra bất ngờ. Bố không thể tin là con có thể trả tiền cho một ai đó làm một việc mà con hoàn toàn có thể làm được. Cứ như thế này thì trả mấy chốc con sẽ sạt nghiệp mất thôi. Tôi thấu hiểu bài học của ông, vì ông từng sinh ra trong thời kỳ đại suy thoái. Điều đó khiến suy nghĩ của ông luôn bị giới hạn. Bố tôi không bao giờ thích chi tiền. Ông luôn cố gắng làm mọi việc để tiết kiệm tiền, mà không nhận ra ông đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội việc làm tốt hơn. Ông là một người cực kỳ thông minh và chăm chỉ. Nhưng từng đó là chưa đủ. Trong cuộc đời làm việc, ông chỉ có thể kiếm được mức lương 30.000 đô la mỗi năm cho dù có làm chăm chỉ đến thế nào. Thật may là tôi đã khiến ông thay đổi lối tư duy kiểu cũ đó. Nhưng dù sao, ở thời điểm tôi đang nói đến, ông vẫn rất bảo thủ và cáu gắt với tôi. Ngay sau đó, tôi đã bỏ đi trên chiếc xe của ông, tôi tăng ga đột ngột làm cho cỏ tung tué khắp nơi, và thậm chí còn không nói lấy một lời tạm biệt ông. Tôi khá thất vọng, vì bố, nhưng tôi biết rằng ông đã sai. Việc cắt cỏ trong một khu căn hộ rộng như vậy sẽ khiến tôi mất nửa ngày để làm, trong nửa ngày đó. Tôi có thể sửa chữa những chiếc xe hỏng để bán chúng, cùng lúc đó tìm kiếm khách hàng cho hợp đồng bất động sản để kiếm được số tiền gấp nhiều lần chi phí 50 đô thuê người thợ cắt cỏ. Rõ ràng, bạn nên trả tiền thuê một ai đó làm công việc mà bạn không làm, mà bạn làm thực sự không tốt, hay để họ hoàn thành công việc, để rồi bạn có thời gian làm việc kiếm ra số tiền lớn hơn số tiền đã bỏ ra. Tôi đã đồng hành cùng lý tưởng này trong cả đời mình, nhiều người sẽ nhìn vào và cho rằng tôi có tiền nên tôi có thể để thuê người khác làm việc cho mình. Tuy nhiên, khi nhìn lại tôi nhận ra rằng tôi đơn giản là thuê người khác làm những việc mà tôi không làm tốt. Ngay cả khi tôi không có đủ tiền, từ khi mới lập nghiệp, tôi đã hiểu rằng mình có thể thuê một trợ lý để đặt vé máy bay, đem đi đem đồ đi giặt mua thực phẩm cần thiết. Dọn dẹp nhà cửa để tôi có thể toàn tâm toàn ý, làm những gì tôi thực sự giỏi. Chính là những điều trong vòng tròn khả năng đặc biệt của tôi, như thuyết trình trên sân khấu, viết sách, hướng dẫn người khác, kinh doanh bất động sản, những hoạt động này giúp công ty của tôi phát triển rực rỡ. Ngày nay, với sự hỗ trợ của công nghệ, bạn có thể dễ dàng tìm đến sự trợ giúp của những công ty cung cấp dịch vụ trợ lý ảo. Họ sẽ giúp bạn sắp xếp công việc, làm những việc nhỏ để bạn có thể dành thời gian tập trung cho vòng tròn khả năng đặc biệt của chính mình. Vì vậy, hãy dành thời gian để tạo ra danh sách những khả năng đặc biệt cho vòng tròn của bạn, đồng thời điền nốt vào những vòng tròn tiếp theo những điều bạn làm tuyệt vời, những điều bạn làm tốt và những điều bạn làm không bao giờ có thể làm được. Bài tập này sẽ giúp bạn dành được nhiều thời gian hơn trong ngày để kiếm nhiều tiền hơn bằng cách làm việc ít hơn, đồng thời gắn bó bạn với những công việc có ý nghĩa thật sự. Theo Dan Sullivan, vòng tròn khả năng đặc biệt cũng giống như nhiều lớp của củ hành Tây vậy. Mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm, bạn lại bóc tách một lớp, và những lớp này cũng chính là thứ bạn không nên làm. Bạn sẽ tiếp tục bóc tách các lớp, đến khi nào chỉ còn lõi của củ hành, hay những điều bạn nên làm. Bài tập này có thể giúp bạn có thêm thời gian trong một ngày, kiếm nhiều tiền hơn, trong khi làm việc ít thời gian đi, và đưa bạn vào phạm vi những điều cần tập trung làm. Lỗ hỏng Giờ đây khi đã hiểu được tầm quan trọng của những khả năng đặc biệt, bạn sẽ dễ thấy hơn bao giờ hết để có thể tập trung vào làm những việc đem lại nguồn cảm hứng vô tận. Trên lý thuyết, thì có lẽ bạn sẽ không bao giờ bị rơi vào cảm giác thiếu tự tin nữa. Thế nhưng, nó không hề dễ dàng như vậy. Tôi hiểu rằng, tất cả chúng ta đều có thể đối mặt với cảm giác hoảng sợ, bởi chúng ta nghi ngờ chính bản thân. Vì vậy, tôi muốn giới thiệu với các bạn bài tập tiếp theo từ Dan Sullivan là Gap, có nghĩa là lỗ hỏng. Đây là nơi bạn bị rơi vào trạng thái hoảng sợ. Tuy nhiên, không quan trọng là điều này có xảy ra hay không, và làm thế nào để ta có thể hồi phục một cách nhanh chóng. Liệu tôi có từng thất bại? Đương nhiên là có rồi. Tôi từng thất bại rất nhiều lần trong cuộc đời, nhưng điều tôi làm tốt nhất là nhanh chóng hồi phục. Và tất nhiên, có nhiều giải pháp để bạn có thể hồi phục từ chỗ hoảng sợ và quay trở lại trạng thái tự tin ban đầu. Hãy đối mặt với một thực tế, chúng ta luôn theo đuổi không chỉ một, mà nhiều lý tưởng cùng một lúc. Chúng ta muốn mọi thứ phải hoàn hảo, cơ thể tuyệt vời, gia đình hạnh phúc, có thật nhiều tiền, bạn biết rõ tôi đang nói đến điều gì. Đó có thể là lúc bạn đã chịu khó tập luyện và có một thân hình hoàn hảo, thế nhưng bạn ngừng lại vì nghĩ rằng mình đã dành quá nhiều thời gian đi tập mà không ở bên người thân và bạn chỉ trích bản thân vì đã lãng quên họ. Hay khi bạn có một mối quan hệ. Hay khi bạn có một mối quan hệ tuyệt vời, nhưng cùng lúc đó bạn lại cảm thấy không hài lòng vì công việc và lại tự khiến bản thân tuyệt vọng. Hay giả như bạn là một doanh nhân thành đạt, nhưng lại không phải một bậc phụ huynh gần gũi và dành nhiều thời gian bên các con. Tại sao lại như vậy? Chúng ta đều có những thành công lớn lao trong cuộc sống của mình, Nhưng thử nghĩ mà xem, lần cuối bạn ăn mừng những thành công đó là khi nào? Lần cuối bạn hoàn thành mục tiêu của mình và dừng lại để nó tán dương bạn là khi nào? Lần cuối bạn nói, tôi sẽ làm một điều mới mẻ trong 90 ngày tới. Sau đó bạn tiến hành và tự khen thường bản thân. Tôi đoán bạn đã không làm những việc này lâu lắm rồi. Thực tế, trong nền văn hóa và xã hội hiện đại, hiện tại, Mỗi khi hoàn thành một mục tiêu, ta ngay lập tức chuyển sang một mục tiêu mới chưa đạt được. Có thể bạn được thăng chức, hay khởi nghiệp thành công vào năm ngoái. Lẽ ra bạn nên ăn mừng vì điều mình đã làm. Nhưng thay vào đó, bạn lại nói, Ừ đúng vậy, nhưng tôi đã lơ là bọn trẻ một thời gian rồi, tôi phải cải thiện tình cảm giữa mình và các con. Sau đó, bạn dành thêm nhiều thời gian đưa các con đi chơi, nhưng một lúc nào đó, Bạn nhìn xuống và thấy mình hình như đã tăng cân rồi trở dặn, rồi thở dài. Đúng là tôi dành nhiều thời gian hơn cho các con, nhưng nhìn cái bụng mỡ của tôi mà xem. Chúng ta tự tạo cho mình một phiên bản hoàn hảo của bản thân trong trí tưởng tượng, và chính vì thế ta rơi ngay vào trạng thái lỗ hỏng. Nó giống như cảm giác phóng xe hướng về mặt trời lạm vậy. Cho dù đi nhanh tới đâu, bạn cũng không thể chạm được đến mặt trời, cảm giác tương tự xuất hiện. Khi bạn mong muốn đạt được một hình mẫu hoàn hảo của chính mình, đây là một nhiệm vụ bất khả thi và nghĩ về nó chỉ khiến ta càng tuyệt vọng và nhanh chóng rơi vào lỗ hỏng mà thôi. Tôi muốn bạn suy nghĩ theo hướng này. Khi chúng ta so sánh bản thân mình với hình ảnh tưởng tượng hoàn hảo của mình, chúng ta chỉ đang nghĩ ngắn mà thôi. Khi chúng ta so sánh bản thân mình với người khác, chúng ta dần mất đi tự tin và phương hướng Chúng ta cứ liên tục tự nhủ với bản thân. Tôi không thể nào có một gia đình đầy yêu thương và hoàn hảo như gia đình hàng xóm của tôi được. Hoặc, tôi có thể kiếm đủ số tiền mình cần, nhưng sẽ chẳng bao giờ kiếm được nhiều tiền như ông này, bà kia. Chúng ta chỉ đang nói ra những câu đó trong khi chẳng biết gì về cuộc sống của người khác, thứ họ phải thỏa hiệp để có được thành công. Bạn chỉ đang dùng thành công của người khác. Như một tấm gương để nói theo, trong khi chính bạn cũng chẳng biết thực tế tấm gương đó từ đâu mà có. Đó chính là lỗ hổng, mọi người đều vướng phải. Nó làm chúng ta cảm thấy kém cỏi, không thành công, hạnh phúc và giàu có như những người khác. Như vậy, mỗi khi bạn thấy lỗ hổng xuất hiện từ việc so sánh với phiên bản hoàn hảo của chính mình hoặc so với người khác, hãy tự nhìn lại vị trí của mình trong cuộc đời. Bạn đã đạt được những gì? Bạn đã hoàn thành xuất sắc những gì? Bạn đừng nhìn lên, mà hãy nhìn lại. Hãy nhớ lại mọi việc bạn đã làm trong quá khứ để tạo ra bạn của ngày hôm nay. Nhìn lại mọi thứ, mọi thử thách mà bạn đã phải vượt qua bởi bản thân bạn đã đạt được rất nhiều thành tựu xuất sắc rồi. Lấp đầy tâm trí bạn bằng sự biết ơn vì những điều bạn đã làm, thậm chí nghĩ về những lỗi lầm trong quá khứ. Cách bạn đã vượt qua chúng mà vẫn hiên ngang đứng vững như thế nào? Nếu như tôi có cơ hội ở trong một căn phòng với hàng ngàn người, tôi muốn bạn ở trong căn phòng đó. Vì bạn đã lựa chọn đọc cuốn sách này, cũng có nghĩa bạn muốn tạo ra thay đổi tích cực trong cuộc sống. Điều đó đã đủ để cho tôi biết bạn là ai, bởi có rất nhiều người không bao giờ có được nỗ lực này. Vì vậy, mỗi khi bạn dừng lại và theo đuổi phiên bản hoàn nào của mình, Để rồi rơi vào một lỗ hổng, hãy cố gắng quay ngược trở lại và nhắc nhở bản thân rằng mình đã thay đổi một cách tuyệt vời ra sao. Bạn càng biến nó trở thành thói quen để quay lại và tập trung vào việc bạn muốn đi đến đâu, thay vì do sánh, hoặc là mình lung lay, nhanh bao nhiêu, bạn càng làm những thứ không cần thiết biến mất nhanh bấy nhiêu. Khi bạn nhanh chóng bỏ qua những chuyện ngoài lẻ, bạn sẽ có thể lấy lại phong độ và quay lại đúng hướng đi của mình. Hãy thử suy nghĩ về điều này. Vì sao con người lý tưởng và tâm nhìn hoàn hảo của bạn lại là hai yếu tố được nhắc đến ở đây? Chúng xuất hiện không phải để quy kết tình trạng trả mấy khách quan gì của bạn, hay để làm bạn suy sụp trước những gì bản thân chưa thực hiện được. Mà ngược lại, chúng xuất hiện để thôi thúc bạn sử dụng chúng nhằm đạt được mục tiêu của mình. Nếu bạn đang dành thời gian thân thiết cùng với các con, Rồi nhìn xuống và đập ngay vào cái bụng béo của mình. Đừng nói những câu như, ôi trời không thể tin là tôi lại béo thế này, tôi đúng là một gã siêu lười. Nhớ đừng bao giờ thốt ra những câu như vậy, mà hãy tập trung vào mục tiêu của mình thôi. Cũng đừng đánh giá bản thân, mà thay vào đó bạn cần nhìn ra mình cần tập trung vào vấn đề gì và hành động để giải quyết nó. Hãy tự nhủ. Mình sẽ giảm hơn 2 cân trong tuần tới bằng cách ăn ít đường sữa đi. À còn nữa, mình sẽ tập chạy bộ trên máy 3 lần một tuần. Cách nghĩ như vậy chẳng phải tích cực hơn việc cứ quẩn quanh những tư tưởng như tôi béo và thật thảm hại hay sao? Ý quyết ở đây chính là đẩy mạnh mục tiêu từ hình mẫu lý tưởng của bạn và đừng bao giờ so sánh bản thân của hiện tại với hình mẫu đó. Chúng thực tế là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Chúng ta đã thảo luận về rất nhiều vấn đề căn bản trong chương này, nhưng điều tôi hy vọng là bạn hãy kiên trì với mục tiêu cuối cùng của mình và nghĩ cách làm sao để đạt được mục tiêu đó. Nếu bạn thiết lập một mục tiêu rõ ràng trong tâm trí mình và xác định những điều cần làm cũng như không nên làm, như vậy là bạn sẽ chắc chắn đạt được sự giàu có mình hằng mong ước. Các bài tập mà tôi đã chia sẻ trong chương này, N, Vòng tròn, khả năng đặc biệt và lũ học, tất cả đều hỗ trợ bạn trên hành trình đạt đến mục tiêu tỏa sáng của mình. Hãy để chúng tôi soi tỏ con đường hướng tới thành công của bạn. Đương nhiên, chỉ mình ánh sáng là không đủ, bạn không chỉ cần biết mình đang đi về đâu, mà còn cần nắm trong tay những bí quyết có thể khiến cho hành trình của bạn nhanh và an toàn. Trong chương tiếp theo, tôi sẽ chia sẻ cho bạn hai bí quyết sau, thu hút và thuyết phục. Kết thúc chương 6, à, kết thúc phần 6 của cuốn sách, à, xin giới thiệu với các bạn về khóa học tiếng Anh giao tiếp trẻ em online. Có hai khóa học cho trẻ em từ 4 đến 12 tuổi hoặc là khóa cho trẻ từ 10 đến 15 tuổi với các bài học được thiết kế dựa trên giáo trình quốc tế của Oxford và các cái hình ảnh, các câu chuyện và các chủ đề rất là sinh động hấp dẫn qua các cái bài học và sẽ được thực hành Cả nghe nói đọc viết, có cả phiếu bài tập đầy đủ. Và các đáp án để cho các phụ huynh có thể giúp con đối chiếu đáp án. Chúng ta hãy tham khảo và đăng ký học thử ở bên dưới. À, xem học thử bên dưới và nếu như các con, các em của mình thấy thích thì chúng ta hãy đăng ký cho các bạn để học nhé. Sách hành mỗi ngày cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy nhấn đăng ký kênh hoặc subscribe để theo dõi các video tiếp theo nhé. Tạm biệt các bạn.